chiều thứ bảy sáu giờ chiều khanh lái xe chậm chậm trên đường về nhà nàng cảm thấy lòng buồn buồn lại một lon whiskey sẽ đến Với cô đơn và buồn bã, ngừng xe nơi đầu ngõ, nàng mở thùng thư, một phong bì màu vàng lớn, khinh miễm cười khi nhìn tên của người gửi. Ít ra nàng cũng có quyển sách này để đọc những ngày cuối tuần. Ôm quyển sách vào ngực, nàng thầm cảm ơn tác giả, mở cửa vào nhà bếp, đặt cái phong bì màu vàng lên bàn ăn, nàng đi nhanh vào phòng ngủ, thay quần áo mặc trong nhà và nàng trở ra nhà bếp, rót ly sữa cầm lấy khúc bánh mì thịt và quyển sách, nàng bước ra phòng khách, nằm dài trên sofa vừa gặm bánh mì, nàng vừa đọc quyển sách của người ta tặng. Đọc một lúc hơn cả trăm trang, Khanh bỏ sách xuống vì mỏi tai và mỏi mắt. Uống ngụm nước, nàng cầm lấy cuốn sách đi vào phòng ngủ. Buổi chiều từ từ buông xuống. Khanh dán mắt vào màn ảnh của tivi mà tâm hồn của nàng để đâu đâu đó bên ngoài nắng sắp tắt chỉ còn vài sợi nắng mong manh đọng trên tàn cây ngày hôm nay nhằm ngày thứ bảy rảnh rang và lười biếng nàng chỉ quanh quẩn trong nhà ăn ngủ xem truyền hình gọi điện thoại thăm hỏi con cái và nghỉ ngợi lang mang ly dị chồng hơn bốn năm ba đứa con đã lập gia đình lại ở xa cho nên nàng sống một mình trong ngôi nhà bốn phòng ngủ rộng thênh thang tuy công việc bề bộn nhưng đời sống nhàn hạ Điều đặn nên nhiều khi nàng cảm thấy chán nản và cô đơn. Ngày hôm nay, ngày thứ bảy, một mình trong ngôi nhà vắng vẻ, nàng cảm thấy trống vắng và buồn rầu hơn. Nàng cần có một người để trò chuyện, để cười đùa và nhất là để tâm sự, chia sẻ buồn vui của cuộc sống. Nàng không có bạn, người quen thì có mà bạn thì không. Nàng cần có một người bạn, một loại bạn hiểu mình và mình hiểu người ta nàng cần một tri kỷ một người biết nói và biết nghe người khác nói một người biết chọc nàng cười tự nhiên khanh nghĩ đến tác giả lsc và nàng thở dài lúc đó tác giả lsc ngồi yên căn phòng ngủ đã được anh biến thành phòng làm việc đang chìm trong bóng tối mờ mờ ngôi nhà im vắng Vợ của anh đã đi dự tiệc ở nhà một người bạn làm chung sở chưa về Cách đây bốn năm, kể từ khi đứa con gái út đi học xa Hai vợ chồng ít đi chung với nhau hơn Anh thì thích chập văn chương Còn nàng lại thích hát hò Anh thích đọc sách Còn nàng thì quả hoàng lắm mới cầm tới cuốn sách Anh với nàng chỉ cùng giống nhau ở một điểm nhỏ là thích âm nhạc Tuy nhiên cái sở thích này không đủ sức làm cho hai vợ chồng gần nhau hoặc là hiểu nhau hơn. Anh đam mê mơ mộng và lãng mạn, nàng thì ngược lại. Anh thích thơ văn, nàng không bao giờ chú tâm đến lĩnh vực này. Anh hay suy tư, thì nàng là một người đàn bà ít chịu khó suy tư. Tiếng nhạc hòa tấu từ phòng giải trí gia đình văng vẳng vọng sang. L.S.C. thở dài, anh cảm thấy cô đơn và trống vắng. Đời sống thật nhàm chán. Ngày này qua ngày khác, tiếp nối nhau đi trong buồn tên, trở thành trống rỗng. Ăn, ngủ, làm việc, cứ như vậy mà đi làm lại hoài. Đời sống thật là yên bình, trật tự quá. Không có sự đổi mới. Cũng bao nhiêu gương mặt đó, bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái quần, bao nhiêu đôi dài đó. Con đường ngày hai buổi, đi và về. Bữa cơm, bao nhiêu món nhai đi nhai lại hoài sáu giờ ăn cơm bảy giờ ra tắm rửa thay quần áo bảy giờ rưỡi vào phòng riêng viết lách mười một giờ lên vườn hai vợ chồng nằm quay lưng lại sau khi nói hai chữ đã nói và đã nghe hàng ngàn hàng vạn lần good night từ nhiều năm nay không còn có good night nữa khi mở mắt hai hoặc là ba giờ sáng đôi khi là bốn giờ sáng giấc ngủ trằn trọc trăn trở lăn qua lăn lại Rồi thở dài thầm lặng, Rồi cuối cùng thức dậy, Ra nhà bếp, Pha ly cà phê sữa, Mang ra phòng làm việc, Ngồi im lặng trong bóng tối, Để cảm thấy nỗi cô đơn, Sừng sững Buồn bã, Ngấu nghiến, Đục khoét tâm hồn của mình, Rách tan quan. Cô đơn không thoát ra được, Xoáy sâu vào tận cùng hốc hẻm của tâm hồn, Trở thành một căn bệnh, Không có thuốc chữa. Anh với tay bật đèn, căn phòng cũng như màn ảnh của máy điện toán sáng từ từ. Anh thờ ơ nhìn những hàng chữ chi chít của một truyện dài đang viết, dở dang. Chữ nghĩa của cổ nhân đôi khi nhàm chán. Anh mỉm cười lắc đầu với cái ý nghĩ đó. Anh cũng cũng biết là không phải chữ nghĩa của cổ nhân nhàm chán mà chính mình đang nhàm chán mình, chán tới cái mức độ xóa bỏ những gì mình đã viết để rồi thời gian sau lại cặm cụi viết những gì mình đã xóa bỏ bởi nếu không viết thì anh không biết phải làm cái gì thôi thì cũng đành là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa biết bao nhiêu lần anh đã tự an ủi mình như vậy bởi vì con tầm thì phải nhã tơ hờ hững di động mũi tên của con chuột vào dòng chữ thư viện việt nam dot com anh bấm chuột màn hình hiện lên chi chít nào chữ nào hình nào ảnh nhìn vào tên và mật mã hiện lên xong anh bấm vào hai chữ Trình Thẻ màn hình vẫn như cũ trừ một dòng tin riêng chưa đọc hai mươi Châu chậm chậm mở cái tin nhắn riêng ra hàng chữ khá dài hiện ra như sau kính anh cảm ơn anh Kê đã nhận được thật cảm động khi nhìn thấy bọc sách từ tác giả gửi đến không có gì đền đáp kê đã email đến anh một bản nhạc kê yêu thích và tìm mãi mới gặp mời anh nghe cho thư giãn và thêm phần trù phú cho ý tưởng ký tên kê anh mỉm cười anh nhớ tới người đã hỏi mình về quyển mắt kẻm gai tuy đã gửi cho người ta mà anh nghĩ đây là một người đàn bà xuyên qua cái tên anh gửi một quyển sách nhưng không thấy trả lời anh lại gửi thêm một quyển thứ nhì vì nghĩ là quyển đầu có thể bị thất lạc. Anh nghĩ thầm là cứ gửi thêm một quyển nữa đâu có sao, mình còn cả đống sách bỏ cho chuột gặm mà. Tuy không nói, vả lại cũng không có ai để nói, anh biết lý do tại sao mình lại có cái lòng ưu ái với cái cô độc giả tên Kê này. Cũng nhờ cô ta hỏi cái quyển Mắt Kiếm Gai đã in thành sách hay chưa, anh mới nảy ra cái ý kiến mượn in các tác phẩm của mình để tặng cho bạn bè hay người quen biết. Mới đây Sau khi in xong quyển kế tiếp, anh vội gửi cho Kê với những lời cảm ơn và giải bài. Hôm nay anh lại nhận được tin nhắn của Kê. Anh mừng rỡ và ngạc nhiên vì những lời thân tình mà Kê đã dành cho mình. Đọc xong tin nhắn của Kê, anh tò mò muốn nghe cái bản nhạc. Tuy nhiên anh không nghe được, Kê đã lưu lại địa chỉ điện thư, nhưng vì lý do nào đó, anh không thể hồi âm cho Kê được. Chắc cô ta tính chơi trò cút bắt với mình đây Anh làm bầm như vậy Và điều đó lại càng khiến cho anh thêm phấn khởi, kích thích Nhưng lại có chút lo âu, rị mọ lần mò thật lâu Căn cứ vào cái tên tắt của địa chỉ điện thư Anh suy đoán ra kê là ai Để lưu lại cái dòng nhắn tin riêng Cùng với địa chỉ điện thư của mình Một, mình đêm đêm một người bỗng quên thành sáu giờ ba mươi chiều trụ sở cảnh sát vắng lặng dần vì hầu hết nhân viên văn phòng đã về nhà khanh ngồi im trên chiếc ghế da rộng đúng ra thì nàng đã đi về nhà nhưng mà không hiểu sao nàng cứ nấn ná ngồi lại trong văn phòng của mình. Nàng không muốn về nhà hay đúng hơn là nàng sợ về nhà. Nàng sợ phải sống một mình trong căn nhà rộng, sợ cô đơn và trơ trọi. Nàng không biết phải làm gì cho qua hết hai ngày cuối tuần. Tuy nhiên, rồi rốt cuộc nàng cũng phải đứng lên để đi về nhà, để đối diện với đời sống đơn côi của mình. Không ai có thể trốn chạy điều đó. Thu dọn các vật dụng linh tinh, Bỏ vào bóp xong, nàng tắt đèn tay sách bóp, tay sách cái laptop Nàng lặng lẽ rời văn phòng Vừa ra tới cửa thì chuông điện thoại lại reo vang Hơi nhíu mài Nhưng cuối cùng nàng cũng quay trở lại Và nhắc điện thoại Hello Bên kia vang lên một giọng nói của một người đàn ông Mà khi nghe xong, Khanh mỉm cười Không biết người bên, đầu dây bên kia đã nói gì Khanh chỉ trả lời vắng tắt tôi sẽ chờ ông gác điện thoại khanh bước nhanh ra cửa dáng điệu của nàng hơi có vẻ vội vàng nàng cũng không thấy được một nhân viên dưới quyền đang đưa tay chào mình chiếc xe có phù hiệu cảnh sát vọt nhanh ra cổng nhập vào dòng xe cộ đông đúc của chiều thứ sáu lát sau khanh dừng xe trước cửa nhà hàng sài gòn bước vào cửa nhà hàng có lác đác người ngồi khanh mỉm cười và nói với cô bồi bàn tinh hương cô đợi một người quen hiểu ý Hương đưa Khanh tới chiếc bàn đặt trong một góc kín đáo và yên tĩnh. Hương, con cho cô tách trà nóng với vài miếng chanh nha. Dạ, cô muốn trà sen hay là hoa lài cô? Ngẫm nghĩ giây lát, Khanh chọn trà sen. Vừa uống một ngụm trà nóng, nàng mỉm cười khi thấy người đàn ông bước vào. Dáng người không cao lắm, hơi gầy một chút với mái tóc đen dài, quần dài màu đen, dài da đen, áo sơ mi trắng dài tay được cuộn lên khỏi khuỷu tay nét mặt thì hơi mỏi mệt ông ta thoạt trong có cái vẻ gì đó là lạ đó chính là người đàn ông mà nàng đã gặp cách đây ba tháng đó là người đàn ông tên châu à, xin lỗi bà chờ tôi có lâu hay không tôi tôi tôi bị kẹt xe khanh mỉm cười nàng muốn cười thật nhiều nhưng không hiểu tại sao lại muốn giấu kín cái niềm vui của mình ông mới vừa tới hả ông đi đường có mệt lắm không à, cảm ơn bà uhm chờ máy bay cũng mệt và nhất là lái xe từ Houston xuống đây. Um, tuy nhiên uh... ông ông qua đây chắc là lại tính tìm thêm thị trường tiêu thụ cho hãng hả? Um, không phải thưa bà, tôi uh, tôi từ Atlanta qua đây uh, chỉ có chút chuyện. Um... Uh, ông thấy tiện thì nói, còn không tiện thì thôi, tôi không có ép đâu. Tôi từ Atlanta qua đây đó là <cười> chỉ để mời bà một bữa cơm tối sáng mai mười giờ tôi lại lên máy bay trở về Atlanta. Thanh đăm đăm nhìn người đối diện với mình, người vừa buông ra một câu nói gây ngạc nhiên cho nàng, ngỡ ngàng và cũng xúc động một cách dịu dàng. Ông, ông nói thật. À, thưa bà, tôi rất là thành thật. Tôi chỉ muốn gặp bà, ăn với bà bữa cơm, nghe bà cười, rồi <cười> sau đó tôi đi về. Cháu im lặng. Khanh cũng im lặng cúi nhìn vào thực đơn, nàng hơi bối rối khi chạm phải cái ánh mắt long lanh của đôi mắt lá râm. Dường như khi gặp Châu, nàng mất đi cái vỏ cao ngạo cứng rắn và tự tin của một người cảnh sát trưởng nhiều quy quyền. Nàng trở thành một người đàn bà tầm thường giống như nhiều người đàn bà khác. Khanh không nghĩ là mình yếu đuối trước mặt Châu, nàng chỉ biết một điều là qua lần gật gỡ thứ nhì này, nàng cảm thấy mình bị cuốn hút bởi Châu ý nghĩ đó khiến cho nàng đỏ mặt đồng thời giận dỗi với chính mình nàng lẩm bẩm ừ, ông là cái quái gì mà mà tôi phải à, thưa bà hình như là bà không được vui lắm thì phải à, tôi cũng bình thường thôi còn phần ông à, tôi cũng vậy thưa bà trời đó thì khi nắng khi mưa <cười> tôi thì cũng à, lúc vui lúc buồn bởi vì à, gió mưa là bệnh của trời thưa bà khanh bật lên tiếng cười ngắn vì câu ví von của người bạn nàng cũng hiểu được cái ý ngầm của châu trong câu nói sau cùng nó còn thêm một câu sao nữa mà châu cố tình không nói hết lúc đó hương trở lại bàn đứng chờ uhm, nè ngày hôm nay bà bà có muốn tôi làm nghệ sĩ cuốn bánh tráng cho bà nữa hay không dường như không muốn cho cô hầu bàn nghe những gì mình nói, cho nên khanh mỉm cười và trả lời. "Ờ, hương lấy cho ông Châu và cô hai ly rượu chát nha." Khi cô gái đi được mấy bước, khanh mới thì thầm nói hơi nhỏ. "Tôi còn muốn ông làm thêm nhiều thứ nghệ sĩ nữa, nhưng tạm thời, tôi bằng lòng cho ông cuốn bánh tráng đưa cho tôi ăn." "Ba tháng này, tôi tôi thèm cuốn bánh tráng của ông lắm." Khanh mỉm cười khi nghĩ tới ba chữ chảy nước miếng, nhưng nàng không nói ra sợ châu sẽ cười mình. À, cảm ơn bà, cảm ơn bà nói thật. Mà ngay cả tôi, tôi cũng tôi cũng rất là muốn, tôi cũng mất rất là thèm cuốn bánh tráng cho bà ăn tới tới chảy nước miếng. Không nhịn được cười, khanh cười lên hăng hắc, Nàng tự hỏi có cái gì kỳ lạ cho nên châu đã nói đúng với cái điều mình đang suy nghĩ. À, cô, cô cho tôi chào tôm nghe cô. Châu lên tiếng nói với cô hầu bàn, hai người cùng nâng ly rượu lên, hai cái ly thủy tinh chạm vào nhau thành một âm thanh vui vui. À, không biết là ngày mai bà, bà có làm gì không? Ông định rủ tôi đi đâu? Ủa, mà sáng mai, ông phải về Atlanta mà. Nếu mà bà bằng lòng đi với tôi, thì, thì tôi ở lại, còn nếu không thì... Ừm dường như là ông cố tình làm cho tôi không thể từ chối tôi năn nỉ bà tôi thật sự chỉ muốn có một người bạn một một tri kỷ mà thôi tôi tôi bằng lòng với một điều kiện à, tôi xin nghe thưa bà điều kiện của tôi là ông phải để tôi đài thọ tất cả tổn phí trong những ngày ông lưu lại ở đây vì ông là khách còn còn tôi là chủ <cười> à... Bây giờ chắc là tôi chỉ còn cách tưng lệnh bà cảnh sát trưởng của tôi mà thôi. <cười> ông vui thiệt. Nè, ông còn phải tưng lệnh nhiều lắm. Ông phải tự khai cho tôi biết cái bí mật của ông. Ủa, tôi tưởng là bà nói bà, bà có cái khả năng điều tra mà. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên là tôi có đủ sức để điều tra. Nhưng đôi khi tôi muốn ông tự khai cho tôi biết. Không, không, không. Tôi nhất định là sẽ không có khai. Muốn biết cái gì về tôi đó, bà phải tự mình tìm kiếm điều tra nha. Cô hầu bàn lúc đó mang thức ăn ra đặt lên trên bàn. Châu lãnh phần cuốn bánh tráng cho Khanh ăn. Đó là một vinh dự. Khanh cười nói như vậy và Châu cũng đồng ý. Ông có viết thêm cái chuyện dài nào nữa không? Khanh đột ngột lên tiếng hỏi một câu trong lúc Châu đang cuốn bánh tráng cho nàng ăn. Nghe câu hỏi này, Châu cười thầm biết người bạn của mình đang tìm cách điều tra. Bà, bà nói cái gì Giết cái gì Tôi Tôi đâu có biết Giết gì đâu mà giết Bà <cười> Chắc bà hỏi lầm người rồi đó Khanh nhìn chăm chú vào mặt châu Trong lúc anh vừa cuốn bánh tráng Vừa nói chuyện Nàng muốn tìm kiếm Cái gì đó Khác lạ để bắt mạch Tuy nhiên nàng chỉ thấy Chút buồn rầu Và vui tươi Thoáng hiện Theo từng ý nghĩ Ông Ông bướng lắm Ông biết không <cười> Dạ Dạ biết Nhưng mà còn Còn bà Thôi, ông ăn đi chứ. Từ nãy giờ, tôi đâu có thấy ông ăn đâu. Thú thiệt, tôi thấy bà là tôi no. Tôi ước gì, ước gì là có bà bên cạnh thì chắc là tôi sẽ không bao giờ bị đói đâu. <cười> tôi cũng vậy. Tôi, tôi ước gì có ông bên cạnh để, để tôi được cười hoài. Vì cười làm cho người ta trẻ lại mà, đúng không? Lấy một cuốn bánh tráng chấm vào chén nước mắm ớt, cắn một cái rồi nhai chậm chậm xong châu lên tiếng hít hà cay quá nhưng mà cay nó mới ngon nè nè bà ăn thêm đi bà cảm ơn ông nè tôi tôi có một cái đề nghị à, không biết bà có đồng ý hay không mình mình bỏ cái tiếng ông bà đi nghe nó nó khách sáo nó xa lạ quá um anh châu không thích khanh gọi anh bằng ông hả Ừ, dĩ nhiên là không Khanh mà gọi tôi bằng ông Thì làm thấy tôi Tôi cảm thấy tôi <cười> Tôi già quá Vậy thì Khanh cũng không thích anh xưng bằng tôi đâu ừ, Nếu vậy thì à, Ừ à, Nhưng mà ăn xong rồi mình làm gì Khanh Ờ Thì à, Khanh mời anh đi dạo quanh bờ hồ à, Xong rồi tính sao Hai người ăn xong Bước ra tới chỗ tính tiền Châu nhanh nhẹn móc bóp Nhưng thấy Khanh trừng mắt Anh vội rụt tay lại Theo sự chỉ dẫn của Khanh Châu lái xe ra hồ Hai người im lặng đi bên nhau Gió thổi tóc của Khanh bay vào mặt Khiến cho Châu ngửi được cả mùi hương thoang thoảng Anh Châu đang suy nghĩ chuyện gì? Ờ... tôi... tôi... tôi... Nói tới đó Châu ngừng lại mỉm cười Rồi lên tiếng tiếp Giọng của anh hơi khàn Có lẽ vì xúc động uhm, Cứ cứ mỗi lần nhìn nhìn thấy hồ nước đó thì anh lại nhớ quê nhà nhớ cái quá khứ không bao giờ phai ở trong cái tâm tư của mình khanh liếc nhanh gương mặt khắc khổ buồn rầu và u uẩn của người bạn trai mà nàng biết có nhiều điểm khác lạ anh nhớ đó hồi nhỏ nhà của anh ở gần ở gần mé sông từ đó đó anh anh mê nước anh thương sông thương biển giống như thương một người tình hồi trước năm bảy mươi lăm chắc anh châu ở bên hải quân hả không có phải anh thích biển mê sông nhưng anh lại không muốn ở gần dường như ở xa đó thì mình mình nhớ nó nhiều hơn như vậy là bây giờ anh nhớ khanh ít hơn khi mà anh ở xa khanh châu mỉm cười lặng lẽ vì câu vặn của người bạn gái đứng bên cạnh mình giữa tiếng gió thổi và tiếng lá cây rì rào bây giờ đó anh ít nhớ khanh bởi vì ở bên cạnh khanh anh tìm được sự bình yên cho tâm hồn của mình nói xong châu nắm tay khanh và nàng cũng để yên không phản đối lát sau nàng mới từ từ rụt tay lại và nói anh châu khanh mến anh coi anh như là một người bạn một tri kỷ anh hiểu chúng ta bị ràng buộc nhiều quá tới cái độ không thể nào gỡ ra được những cái phiền tối hay là những cái hệ lụy của đời sống hai mươi mấy năm qua anh sống trong cô đơn trong lặng câm rồi bây giờ tự nhiên anh gặp khanh khanh hiểu nàng muốn nói ra thật nhiều nhưng không biết tại sao chỉ nói được hai tiếng ngắn gọn Dường như nàng nghĩ không cần phải nói nhiều, hoặc ngôn từ thì không thể nào chiên chở được tình cảm hay ý tưởng. Anh biết là, là Khanh hiểu. Hồi chiều, nghe cái giọng Khanh trả lời điện thoại, anh đã cảm thấy vui, bởi vì... Châu ngừng lại, vì bàn tay của mình bị bàn tay mềm ấm của Khanh siết chặt hơn, nàng còn lấy ngón tay trỏ của mình, cào cào vào lòng bàn tay của anh giống như đùa giỡn. nè Khanh có lạnh không vậy? Dạ, lạnh, lạnh chút chút thôi. À, Khanh, Khanh mời anh về nhà nói chuyện. Châu quay lại nhìn Khanh, anh thấy đôi mắt của cô bạn gái sáng long lanh trong đêm tối. Nè, mời anh về nhà nói chuyện thôi, chứ không có cái gì nữa đâu nghe chưa? Anh chịu không? Châu bật thành tiếng cười hạnh phúc khi nghe giọng nói tinh nghịch lẫn thân mật của Khanh. anh Anh chỉ muốn được ngồi nói chuyện với Khanh suốt đêm thôi. Mở cửa cho Khanh lên xe xong Châu đi vòng qua phía bên kia Nhìn hồ nước sáng mờ Anh mỉm cười lặng lẽ Ít ra anh cũng có được Một niềm vui nhỏ bé Thành phố sương mù Mưa mùa chấm mijn zin, nhạt màu mijn buồn sao. Tôi hay lang thang đường phố nhỏ điêu Một mình đêm, đêm tìm về một người bỏ quên thành phố. Từ người mây mùa lá rơi người đi xa thật rồi xa. ZANG